chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số mười lăm của bộ truyện Nhất Kiếm Động Giang Hồ hồi số sáu biến chuyển cả khắc sâu chợt nghe hậu Đắc Kỳ hỏi đại ca Có phải đại ca đã sát hại một thuộc hạ của lỗ thiếu hoa đồng thời còn đả thương? Nam Cung Thu Lãnh liền hỏi lại. Tiểu Huynh hạ sát một thuộc hạ của lỗ thiếu hoa hồi nào? Ai bảo thế? Hậu đắc kỷ lại hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Sao không phải đại ca hạ thủ ư? Nam Cung Thu Lãnh đáp Thế là lầm to rồi. Tiểu Huynh đứng mãi ở đằng này, chẳng di chuyển, cử động gì hết, làm sao có thể... Hậu Đắc Kỳ khẽ kêu A và nói: À, tiểu muội hiểu rồi. Thế là có kẻ cố ý vu oan giá họa cho đại ca với tư mã thường. Nam Cung Thu lãnh hỏi Văn Nhân Tuấn trăng. Hậu Đắc Kỳ đáp: Không phải y đâu. Vĩ với Tiểu Bao Tử vốn không có mang đao kiếm chi cả. Nam Cung Thu lãnh lại hỏi: Thế thì là ai? Ngay đó đột nhiên. Hắn kêu ủa một tiếng và thốt Ủa, sương mù sao mà tan rồi Đúng vậy Màn sương mù dày đặc đã nhạt loãng hẳn đi Và đang tiếp tục tiêu tan Nhìn qua một lượt Có thể trông thấy dễ dàng Mọi người xa gần, rải rác chung quanh Hậu đắc kỷ liền từ trong đám cỏ đứng dậy Khoác lại thường y Rồi sửa lại đầu tóc, vừa dục. Đại ca, mau chỉnh tề trang phục Rồi chúng ta ra xem thử Át đang có diễn biến khác thường gì đấy Nam cung thu lãnh như sực tỉnh mộng Làm theo lời nàng ngay Sương mù tan thật là nhanh Chỉ một thoáng đã hiện diện các sự vật Đến từng cánh trúc Cũng có thể nhận ra được Nam cung thu lãnh Nhìn thấy liền ba hán tử thuộc hạ của lỗ thiếu hoa Đang phơi xác phía đằng kia Cách chẳng bao xa Không biết có tiếng ai Bỗng kêu to Kỳ Trận đã phá rồi, làm thế nào mà phá được như vậy ca? Quả nhiên, những phương vị cửu cung bát quái của Trúc Lâm Trận đã bị phá, nhưng phá bằng cách nào và do ai phá thì chẳng ai biết. Tựa luồng gió nhẹ, từ Mã Thường, từ Tả Biên vừa phi thân sang, mới đặt chân xuống bên cạnh Nam Cung Thu Lãnh và Hậu Đắc Kỷ, thì cả người lẫn tiếng quát tháo của lỗ thiếu hoa cũng đã vọt đến cùng với đám đông thuộc hạ Hoành Sơn thế ra. Họ lập tức bao vây quanh ba người, Từ Mã Thường, Nam Cung Thu Lãnh và Hậu Đắc Kỷ. Bạch Quân Nhân và Đồng Bá Kích lặng người toan động thủ. Lỗ Thiếu Hoa đưa tay ngăn lại. "Hãy khoan." Y đảo mắt ngó Hậu Đắc Kỷ hỏi, "Triệu cô nương, tại Hạ Đắc Kiếm lung tung, sao cô nương lại chạy tới đây?" Hậu Đắc Kỷ hỏi lại, Tới đây thì có gì không được. Nàng thò tay, âu yếm sửa lại cho ngay ngắn thanh đao trên lưng của Nam Cung thu lãnh. Lỗ thiếu hoa sửng sốt, hỏi không thành câu. Triệu cô nương như thế là... Hậu đắc kỷ, thản nhiên cắt ngang. Lỗ thiếu chủ, xin thay đổi cách xưng hô cho đúng. Ta hiện giờ là Nam Cung phu nhân rồi. Lỗ thiếu hoa, bật tiếng la. Nam Cung phu nhân ư... Như thế là thế nào? Triệu cô nương có nói đùa không? Hậu Đắc Kỷ nói Ta chẳng đùa đâu Ta yêu Nam Cung Đại Ca Và Nam Cung Đại Ca yêu ta Chuyện đơn giản và chính đáng như vậy Nãy giờ Nhóm Vân Mộng Thế Gia cũng đã ập tới Dự vào cuộc bao vây Từ một góc bên hữu Kim Thiếu Thu bỗng cười ha hà lên tiếng Ha ha ha Xem lại lời chúc mừng vừa qua của tại Hạ đã thoát ra quá sớm. Lỗ Huynh có một vị hồng phấn chi kỳ biến đổi mau quá. Tục ngữ có câu, nữ nhân tâm khó ai chăm, quả không sai, lòng dạ phụ nữ đúng là như kim đáy biển. Lỗ Thiếu Hoa biến hẳn sắc mặt, quang mắt hàn học hỏi Nam Công Thô Lãnh. "Đã đau, ngươi giết thuộc hạ ta, đoạt bạn tình của ta, hai món nợ này." Hậu Đắc Kỳ ngắt lời. Lỗ Thiếu Trụ E rằng đã lầm to rồi Nam cung đại ca không hề đoạt bạn tình của kẻ nào hết Mà chính ta đã cảm yêu Ta thú thật tình yêu trước với Nam cung đại ca Và hân hạnh được đại ca đáp ứng Như thế có gì là không ổn đâu Nên nhớ Ta chưa bao giờ là bạn tình của lỗ thiếu chủ Cho đến việc Thuộc hạ của lỗ thiếu chủ bị giết Không phải do Nam cung đại ca Mà theo ta thấy Là có kẻ hèn mặt nào đó Giở cho ném đá giấu tay Để đổ vạ cho tư má thường Và nam cung đại ca Hậu gây ly gián xung đột Để chúng hưởng lợi Kim thiếu thu cười khẩy Một điều đại ca Hai điều đại ca Rốt lại hễ theo ai thì nói hùa về người đó Đúng là hạng nữ nhân đáng sợ Hậu đắc kỷ Quét nhãn tuyến sắc bén vào mặt của kim thiếu thu Đoạn xoay qua lỗ thiếu hoa nói Lỗ thiếu chủ Xin nhắc lại Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử không có mặt tại đây chứng tỏ họ chỉ cần lừa mọi người kẹt vào thế trận để họ thoát thân thế thôi và có lẽ họ đã rời khỏi nơi này ngay từ đầu và bỏ đi xa lắm rồi còn Nam Cung Đại Ca với Tư Má Thường cũng không hạ sát thuộc hạ của lỗ thiếu chủ mà các thuộc hạ của lỗ thiếu chủ cũng nhất định là không có tương tàn nhau thế thì kẻ núp lén giờ cho em đá giấu tay là ai thiết tưởng không cần hai danh tánh cũng thừa rõ chúng là ai rồi. Kim Thiếu Thô biến sắc, gằn giọng hỏi: "Triệu cô nương, cô muốn ám chỉ ai?" Hậu Đắc Kỳ lạnh lùng: "Ta muốn nói chính là các hạ đó." Can Nguyên quát lớn: "Câm miệng!" Kim Thiếu Thô xua tay ra hiệu trấn an Can Nguyên, đoạn xoay qua phía Hậu Đắc Kỳ, cười lật: Triệu cô nương, đừng cố ngậm máu phun người chứ, cho cô nương hay." Ngươi của tại hạ cũng thọ thương nặng. Hậu Đắc Kỳ ngắt lời: "Ta thấy có một thuộc hạ Vân Mộng thế ra, làm như thọ thương ở xương, nhưng đó chẳng qua là cách đánh lạc hướng quá xoàng, vì ta dám chắc gã ấy chỉ bị thương phần phớt ngoài da mà thôi. Chuyện giả vờ mơ ám đó, các hạ tự hiểu lấy, gã ấy cũng tự hiểu lấy." Can Nguyên lại gầm thét: "Câm miệng, con tiện tỳ ngươi muốn" Nam Cung thu lãnh cất giọng băng giá. Muốn cái gì? Tiếng nói chưa dứt, thanh bảo đao của hắn đã ra khỏi vỏ. Đao quang ràn ruộng, lạnh buốt, khiến Cát nguyên tự dưng im lặng, vừa hấp tấp lùi lại. Một loạt âm thanh doảng vang lên. Bốn hắc y hán tử của Vân Mộng Thế Gia, tức khắc rút binh khí khỏi vỏ, đều là trường kiếm. Hậu Đắc Kỷ chỉ thẳng về phía bốn hắc y hán tử đang cầm trường kiếm, nói... Không biết Lão thiếu chủ có lưu ý hay không, các thuộc hạ của Lão thiếu chủ đều thọ thương do trường kiếm, những vết thương đều khá lớn, chứng tỏ họ đã chết bởi một loại trường kiếm to bản, trong khi trường kiếm của Tư Mã Thường lại là thứ vừa mỏng vừa hẹp khổ. Lỗ Thiếu Hoa liền đảo mắt nhìn sang bốn thanh trường kiếm của bọn Hắc Y hắn tử. Hậu Đắc Kỷ lại nói tiếp: "Đao pháp của Nam cung Đại Ca vốn thần tốc chớp nhoáng, nên kể ném đá dấu tay cũng cố ý hạ sát thuộc hạ của Lỗ Thiếu chủ bằng nhiều nhát dao, cho dễ hiểu lầm là do Nam cung Đại ca động thủ. Nhưng tại sao trong khi đó, thuộc hạ của Kim Thiếu thư cũng nói là bị thương do Nam cung Đại ca mà chỉ có một vết dao thôi. Họ đã gian nhưng còn thiếu ngoan nên sơ hở như thế đấy. Lỗ Thiếu Hoa đưa một quang sắc bén qua hỏi: "Kim huynh, về việc này giải thích thế nào?" Kim Thiếu Thu khẽ lắc đầu đáp. Tiểu đệ không có cách nào giải thích. Đúng hơn là không muốn giải thích. Vì tin rằng lỗ huynh đã thừa hiểu cái giã tâm dụng ý của đứa nữ nhân lang độc ấy rồi. Rõ ràng thì cố khua môi múa mỏ. Cố khỏa lấp cái tội ác của tên tân tình nhân của thị. Đồng thời khiêu khích cho lưỡng gia chúng ta xung đột. Để tân tình nhân của thị với tư mã thường ngồi yên hưởng lợi. Nam Cung Thu Lãnh cười lặp. Hề. <cười> Kim Thiếu Thu, miệng lưỡi ngươi cũng khá là lợi hại đấy. Kim Thiếu Thu nhún vai, nhếch mép. Nam Cung thu lãnh, mặc dù ngươi đoạt được hồng phấn chi kỷ của lỗ huynh, nhưng ta khuyên ngươi chớ có vội đắc ý hài lòng. Cái hạng nữ nhân lang loàn ấy, hôm nay chỉ trong khoảnh khắc đã đổi dạ. Bắt tình chóng vánh với ngươi thì ngày mai thì cũng sẽ phản bội ngươi để thay đổi tình nhân chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Nam cùng thu lãnh Sắc mặt đỏ gay Xạ nhãn tuyến lạnh lẽo cười khinh bỉ He he, Kim thiếu thu Ta không ngờ ngươi chỉ là con người ti tiện gian hiểm Quá đổi tiểu nhân như thế Hắn cất đau lên Toàn sấn lại kim thiếu thu Hậu đắc kỷ dịu dàng ngăn cản Hơi đâu mà đại ca bận tâm Đến hạng tiểu nhân hèn mặt ấy Lỗ thiếu hoa Nếu muốn tin kẻ hèn mặt ấy Cứ để hắn tin càng tốt Chuyện thị phi Chúng ta đừng thèm dây dính vào làm gì nữa Chúng ta đi thôi Nam Cung thu lãnh Ngó kim thiếu thu gằn từng tiếng Giết ngươi chỉ làm bẩn bảo đao của ta Ta chẳng thèm châm nê hạng tiểu nhân ti tiện như ngươi Ta tha mạng cho ngươi đó Trước khi đi Ta cho toàn thể các ngươi hay Kể từ nay Ta rút ra khỏi cuộc săn đuổi tranh đoạt kho tàng Hoàng Kim Thành Còn các ngươi Ai thích tranh đoạt Cứ tiếp tục tranh đoạt phí rau Chúng ta đi thôi tả thù của hắn kéo hậu đắc kỷ chuyển thân toan cất bước kim thiếu thu cười lặt lên tiếng âm hiệp ha ha ha ngươi bỏ đi như thế thì mấy mạng người đã chết kia kiếm ai mà đòi nợ lỗ thiếu hoa khẽ gật đầu nói rất đúng nam cung thu lãnh ngươi không thể bỏ đi được ngươi còn phải trả lời về tội sát nhân kia đã nam cung thu lãnh liền dừng phát lại lạnh lùng và hỏi Nói vậy nghĩa là ngươi vẫn còn cho rằng ta với Tư Mã Thường đã hạ sát thuộc hạ của ngươi." Tư Mã Thường giận dữ nói lớn. "Quả là thứ mù lẫn ngốc, đi lấy thù làm bạn. Nam công Thu lãnh, đừng thèm dây dòng với thứ người như thế làm gì nữa, hãy đưa Triệu Đại Tẩu đi đi để mà ta ở lại giải quyết đến hồi kết cuộc với bọn này cho." Nam công Thu lãnh nở nụ cười thán thiết. "Đại Hoàng Phong, Ngươi xứng đáng là một chân bằng hữu khó tìm được Bọn chúng đã gắn chuyện ấy cho cả hai chúng ta Thì tất nhiên không thể để một mình ngươi cán đáng Ta với ngươi sánh vai Cùng nhau dẹp sạch vụ này Rồi sẽ đi chẳng muộn Nào Đại Hoàng Phong Hãy lại đứng bên trái ta đây Từ Mã Thường Bước lại tàn ngang một bước dài Nhiễm nhiên đã đứng gần phía tả Của Nam Cung Thu Lãnh Hai người để hậu đắc kỳ đứng giữa Để tiện bề bảo vệ nàng. Nam cung Thu Lãnh hoành đao trước ngực, sắc lạnh hỏi: "Lượng gia các ngươi, nhóm nào nhập cuộc trước?" Kim Thiếu Thu vọt miệng đáp ngay: "Ta xông vào trước đây." Y liền sẵn lên nửa bước và tống ra một trường. Từ mã thường phóng thẳng kiếm vào trường phong của y. Hai nhân vật của Hoành Sơn thế gia chẳng nói chẳng rằng, bất thân từ hữu biên xông lại, tập kích Nam cung Thu Lãnh. Đao quang tựa sấm sét Nam Cung Thu Lãnh phản công ngay Đao Thế khoái tốc đến độ Nhanh hơn cả ý định tránh né Lóe lên trong đầu của đối phương Kim Thiếu Thu Tuy ra vẻ hùng hổ chiến đấu trước Nhưng chỉ đứng cách xa mà phóng trưởng Thành thử khi bị Tư Má Thường phản kích Y biến chiêu né tránh Chẳng khó khăn gì Trong khi đó trái lại Hai đại hán của Hoành Sơn Thế Gia Vì cố tình đánh bất thần Nên đã lòng người đến sát bên Nam Cung Thu Lãnh Nào rè, hai gã gặp phải thứ đao pháp sấm xét, chớp nhoáng của Nam Cung Thu Lãnh, chẳng tài nào né tránh kịp. Chỉ thấy đao quang rực lên trói mắt, vẽ thành một lần chữ chỉ sáng loà lạnh bút. Cả hai gã chẳng kịp kêu một tiếng nào, đã ngã hụt xuống đất, trước ngực mỗi gã, danh rạch bốn vết đau. Hiển nhiên, Nam Cung Thu Lãnh vừa vận đến tám nhát đau, chỉ trong một chớp mắt, quả không hổ tiếng là bá đau lừng lẫy giang hồ. Chợt nghe kim thiếu thu la lớn. Hay lắm, lại thêm hai sinh mạng nữa. Lỗ thiếu hoa tái mặt, run môi gầm thét. Bạch quân nhân đồng bá kích, xông lên. Bạch đồng nhị lão, lập tức lạng người sấn vào. Từ mã thường, thả nhiên lên tiếng. Bá đau, hãy bồi tiếp họ đồng, để họ bạch cho ta. Hắn vung tay, kiếm quang đắt xét ngay cổ họng của bạch quân nhân. Có lẽ chưa bao giờ cái ý nghĩ so sánh vai liên thủ giữa hai tay đao kiếm Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường lại được thể hiện đầy đủ bằng bây giờ. Đao chiêu kiếm thế của hai người tùa ra cả một uy lực cường liệt, phi thường. Khiến Bạch Đồng Nhị Lão Đường, dường là hai đại hộ pháp của Hoành Sơn Thế Gia, võ công hàng đệ nhất cao thủ, cứ không ngớt bị động, phải lo thủ nhiều hơn công. Thình lình, lỗ thiếu hoa hô to. Với hai tên này, Bất tất phải giữ đúng luật lệ giang hồ, tất cả hãy xông vào cho ta." Y liền xông lên trước, lập tức hoành thanh, bất kể có những kẻ mang thương tích cũng nhập trận và toàn thể những người hoành sơn thế gia đều lăn xả tới. Thế là đám đông hùa nhau vây đánh số ít. Trận chiến huyên náo và càng ác liệt hẳn lên. Nam công Thu lãnh với tư mắt thường vẫn bình tĩnh xung đột, mỗi người đều hạ thêm một địch thủ. Nhưng tư mã thường lại bị trúng một trường trên vai tả. Hắn nổi sát cơ ngụt ngụt, toàn sử dụng độc chất. Bỗng nghe hậu đắc kỷ nói, Lỗ thiếu hoa, thử quay đầu nhìn lại coi, kim thiếu thu và đám thuộc hạ của hắn đi đâu hết rồi kìa. Lỗ thiếu hoa cười khẩy đừng bày trò lừa gạt ta để mong chi phối tinh thần. Hừ. Hoàng Thanh kêu lên, thiếu chủ đúng là không còn thấy đám người vân mộng thế ra nữa. Lỗ thiếu hoa, phiêu thân thoái hậu, quay lại nhìn thì phát hiện đám người của Vân Mộng Thế Gia đã đi đằng nào mất dạng cả. Song phương tự nhiên đều đình thủ, hậu đắc kỷ bật cười mỉa mai. <cười> Lỗ thiếu hoa, kẻ xuất thủ đầu tiên là hắn, làm như hâm hở lắm vậy, nhưng rồi kẻ bỏ đi trước cũng là hắn, để cho hoành sơn Thế Gia gánh mọi thiệt hại. Đến bây giờ ngươi đã sáng mắt ra chưa? Lỗ thiếu hoa, sám ngắt mặt mày Dậm chân, nghiến răng ra lệnh Hãy theo ta Đuổi theo chúng nó ngay Y phi thân dẫn đầu Lướt ra khỏi rừng trúc Chưa mắt họ đã mất dạng Trong rừng trúc Chỉ còn lại Nam Cung Thu Lãnh Tư Mã Thường và Hậu Đắc Kỷ Nam Cung Thu Lãnh Cha đao vào vỏ hỏi Đại Hoàng Phong thương thế có nặng không Tư Mã Thường đáp Chỉ sơ sơ thôi, không chạm đến gần cốt. Ngưng lại một chút, Tư Mã Thường lại tiếp lời hỏi: "Bá Đao, định chẳng theo đuổi vụ Hoàng Kim Thành nữa thật vậy không?" Nam công Thu lãnh âu yếm nhìn Hậu Đắc Kỳ, gật đầu. "Thật chứ? Vì hiện tại so với mọi người, ta đang có đầy đủ một thứ quý giá nhất, hơn là cả kho tàng Hoàng Kim Thành." Tư Mã Thường nhìn phớt ngang mặt của Hậu Đắc Kỳ, gật gù. "Ta hiểu." Đúng vậy, Hoàng Kim Thành không thể sánh bằng hạnh phúc ái tình Ta hoàn toàn tán thành Hai người lặng thinh một lúc Bỗng từ má thường, ôn tồn lên tiếng Ta tuy không gặp hoàn cảnh mới như ngươi Nhưng từ nay cũng rút lui khỏi vụ Hoàng Kim Thành Vì thiếu ngươi, tự nhiên ta hết còn hứng thú Thôi, bây giờ chúng ta chia tay Ta muốn vì võ lâm trung nguyên đi làm một việc Nam Cung thu lãnh hỏi Đại Hoàng Phong, ngươi muốn đi làm việc gì? Từ Mã Thường đáp. Văn Nhân Tuấn đã chẳng nói là gì. Ngươi ở A Tô Viện chưa chịu từ bỏ tham vọng sẽ sang đây gây bạo kiếp cho võ lâm. Ta muốn đi chống lại chúng. Nam Cung thu lãnh bỗng tươi cười. Đại Hoàng Phong, ta thật là không ngờ Đại Hoàng Phong ngươi là con người đáng quý mến như vậy. Từ Mã Thường chưng hững, nói. Bá đau ta cũng không ngờ ngươi lại biết cười. Nam Cung Thu Lãnh lại tươi cười. Từ nay về sau, ngươi sẽ thường xuyên thấy ta cười hoài cho mà xem. À này, ta thấy chúng ta nên đi chung cho vui. Ngươi nghĩ thế nào? Từ mã thường nhìn hậu đắc kỳ một cái và hỏi. Liệu có thuận tiện không? Nam Cung Thu Lãnh ha hả ha, cười lớn, nói. ha ha ha Đại Hoàng Phong, hôm nay ta mới thực sự nhận thức được trân giá trị của ngươi, xin lấy làm bội phục và cũng xin nói thật, ta cũng muốn vì võ lâm mà đóng góp đôi phần trách nhiệm. vậy chúng ta lại tiếp tục liên thủ, ngươi đồng ý chứ? Từ Mã Thường gật đầu, rất sẵn sàng. Nam Cung thu lãnh thêm lần nữa, lại cười ha hà, ha, đầy sảng khoái và nói: ha ha, ngoài ra ta lại muốn ngươi sẽ sớm biết cười cũng như ta vậy. Từ Mã Thường bỗng bật cười bà đau, quả nhiên người đã biến đổi nhiều Lại là sự biến đổi rất hay Nếu biết sớm thế này Ta cũng nên tìm một người chi kỷ Nhưng có điều chỉ sợ chẳng ai thèm ta Nam Cung thu lãnh cười giòn tan Hậu đắc kỷ nhịn chẳng được Cũng bật cười nói Đừng có lo điều đó Miễn là người tốt thì chắc chắn sẽ có bạn tình tốt Rồi đây mọi sẽ tìm giúp cho một nàng Từ mã thường Liền cung tay xá xá mấy cái Công đức vô lượng, xin đa tạ đại tổ chức, người hảo tâm tất sẽ được đền đáp hảo sự, sang năm thế nào nhị vị cũng sẽ có con đề bồng. Nam cung thu lãnh, cũng như hậu đắc kỷ, chẳng hẹn mà ửng hồng sắc diện. Hồi số 61, Thâm Sơn Cùng Cốc Đây là một tiểu trấn, rất hẻo lánh, gia cư thưa thớt Việc thương mại chẳng có gì đáng kể. Tại phía Nam tiểu trấn có một nhà chuyên cho thuê xe ngựa, mang bảng hiệu Như Ý Trại. Hôm nay vào khoảng nửa buổi sáng, trại xe ngựa Như Ý tiếp hai người khách, một nam và một nữ đều rất trẻ tuổi. Nam khách là một chàng thanh niên tuấn dật tiêu sái, nữ khách thì đúng là dung mạo như hoa. Chủ trại thật là bắt thiếp, vừa thấy khách ghé vào liền chạy ra tận cổng máng nghênh đón và đôn đả chào hỏi Huyên Thuyên. Tòa lão già ít cũng hiện diện trong cuộc tiếp tân. Nhìn cung cách và niên kỷ của lão, người ta có thể hiểu ngay lão là tay chuyên môn đánh xe ngựa, ít ra cũng đã nửa đời người rồi. Lão vào chuyện liền. "Thưa đại hiệp, thưa phu nhân, chắc nhị vị cần thuê xe." Nam khách khẽ gật đầu, vừa đưa mắt ngó trại chủ, hỏi. "Xin lỗi, phải chăng tốc Hà la chủ nhân?" trại chủ tươi cười, mau mắn và đáp: vâng, chính là tại hạ. hân hạnh được nhi vị chiếu cố. nam khách nói: tại hạ muốn hỏi thăm một chuyện. trại chủ vôn vã: xin quý khách tự tiện, bất luận là vấn đề gì, hệ biết tới đâu, tại hạ sẽ thật tình thưa rõ với quý khách tới đó. nam khách ôn tồn và nói: nửa tháng trước đây, có hai người vốn là hai mẹ con đã thuê của quý trại một cỗ sa mã. Người mẹ ước chừng trên 50 tuổi Mù hai mắt Và người con là một vị cô nương Độ trên dưới đôi mươi Họ hạnh Chắc Túc Hạ còn nhớ Trại chủ bỗng thoáng lộ vẻ khẩn trương Lập tức lắc đầu đáp: E rằng quý khách tìm lầm chỗ trăng Vì cả tháng rồi Tệ trang chỉ cho thuê mấy chuyến xe Đều là bà con trong trấn Chớ chẳng có ai là nữ chủ nhân cả Nam khách mỉm cười Túc Hạ không tiện nói thật phải không Trại chủ biến sắc mặt, nhưng liền chấn tĩnh trả lời ngay. Xin quý khách chớ hiểu lầm, tội nghiệp. Chẳng có gì đến nỗi tại hạ phải giấu giếm, vì đâu có hại chi cho tại hạ mà phải giấu. Nam khách tư tốn Dù Túc Hạ cố tình giấu giếm cũng là điều tốt, vì có thể vị cô nương họ hạnh ấy đã dặn dò Túc Hạ đừng tiết lộ và Túc Hạ đã hứa giữ kín cho họ. Tất nhiên Túc Hạ phải thận trọng chạy chủ lắc đầu liếc liếc. Không phải thế đâu, không hề có chuyện như thế bao giờ, quý khách đã nhận lầm rồi, không có, không có." Nam khách nói. "Chạy chủ Túc Hạ, xin đừng ngại mà giấu giếm làm chi, tại hạ biết chắc Hạnh cô nương nhất định đã dặn dò như thế, nhưng xin Túc Hạ thông báo giùm cho Hạnh cô nương, rằng có người họ Đông môn hoặc họ Lý tìm đến muốn được gặp." Chạy chủ tròn mắt sửng sốt Vậy quý khách đây là... Nam khách cười thân thiện, đỡ lời. Tại hạ tuy không phải họ Đông Môn, cũng không phải họ Lý, nhưng là đồ đệ của họ Đông Môn. Tức cũng không khác chi chính người họ Đông Môn đang có mặt. trại chủ hỏi gặp. Quý khách là đồ đệ của người họ Đông Môn. Nam khách gật đầu. Vâng, tại hạ không dám, mà cũng không cần thiết phải lừa gạt túc hạ, vì dầu có lừa gạt chưa chắc đã qua mắt nổi túc hạ. Hạnh cô nương chắc thế nào cũng từng dặn Túc Hạ thật là kỹ về dung mạo, niên kỷ của người họ đông môn và người họ lý. Nếu nãy giờ Tại Hạ chỉ nói sai một chút là Túc Hạ đã phát giác sự lừa gạt tức khắc rồi, phải không? Trại chủ chú mục nhìn nam khách một hồi rồi nói. Quý khách nói đúng. Được rồi, Tại Hạ cho quý khách biết. Nam khách bỗng xua tay ngăn lại, nói. Chạy chủ Túc Hạ bất tất phải cho Túc Hạ biết Mà ngay bây giờ xin cho Tài Hạ thuê một cỗ xe Và quý chạy vui lòng cho xa x Dòng xe đưa Tài Hạ đến chỗ hạnh cô nương Chạy chủ lại gật đầu Vâng, thế là hay hơn hết Phải lắm, tính như quý khách thật là lưỡng toàn Vậy phiền nhị vị chờ trong chốc lát sẽ có ngay Y ngoảnh đầu lại bảo xa x Mau mau vào thắng xe, chọn cỗ xe tốt với ngựa tốt nhất nhé à này lão nhiêu lần nữa chính lão đánh xe đưa khách đi nhớ đừng cho ai biết câu chuyện nãy giờ nghe lão xả ích lẹ làng quay lưng đi liền trại chủ tự tay kéo chiếc ghế dài ra mời khách ngồi rồi vào trong bưng ra hai chén trà nóng trại chủ tỏ ra rất là hiếu khách mà khách cũng tỏ ra rất lễ độ nên vừa đón nhận chén trà vị nam khách vừa cảm ơn mấy lượt nhưng không vội uống bèn hỏi Chạy chủ túc hả? Một chuyến xe như vậy chẳng hay tính bao nhiêu tiền? Chạy chủ đáp: "Quý khách vốn là chỗ quen biết với lão Thái thái và Hạnh cô nương nên giá cả phải tính đặc biệt, xin chỉ lấy 3 lượng bạc thôi." Nam khách không kỳ kèo gì cả, mau mắn lấy ra 5 lượng bạc, trao cho chạy chủ và nói: "Xin nhai bằng nghề cho thuê xe, vốn cưng nhọc chẳng ít. Chút ít này ngoài tiền thuê xe tại hạ xin biếu thêm để trại chủ với xã x lão bá uống rượu Trại chủ chẳng ngờ được món tiền lợi to như thế này Vui mừng tiếp nhận bằng hai tay và luôn miệng cảm ơn Trại mã xa như ý quả là làm việc có chỗ như ý quý khách thật Mới đó mà cỗ xe đã được thắng xong Lão Nghiu đang rong ra đậu sẵn tại cổng Lão xã x gọi là Lão Nghiu thật là người xứng với tên Tuy đã ước độ ngoài ngũ tuần Mà trông thật là nhanh nhẹn và khỏe mạnh Tài đánh xe xem ra rất bay bướm, thuần phục Lão điều khiển xong mã kéo cỗ xe Thật là dễ dàng khéo léo Trại chủ chắp tay, khom lưng mời Xin nhị vị lên xe Khách đứng dậy, nam khách hỏi Nếu lên đường ngay bây giờ Thì đến trường nào sẽ tới chỗ Trại chủ liền đáp Nhanh lắm, chỉ đến nơi chính xế một chút là tới nơi Nam khách không nói thêm gì nữa, cùng nữ khách song song tiến ra cổng bước lên xe. Tài xế tiễn khách tận xe, lại đứng nhìn theo, vẫy tay tươi cười. Quý khách thượng lộ bình an, lão Ngưu hãy cẩn thận chu đáo, quý khách thượng tiên rồi đấy. Ngọn roi trong tay của lão Ngưu, ngoan nghèo rít gió vun vút, song mã càng cất vó lao nhanh. Ra khỏi trấn, cỗ xe nhắm hướng đông mà chạy một lúc, lại rẽ về hướng nam. Toàn lộ quanh co khúc khuỷu và gập ghềnh, thật là khó đi, nhưng Lão Ngưu đã điều khiển cỗ xe xong mã luôn luôn giữ tốc độ cực nhanh và chẳng một lần nào phải dừng lại cả. Mạc Trời vừa qua khỏi đỉnh đầu, cỗ xe nghiêng lăn bánh và Lão Ngưu từ trên xe nhảy xuống, cất tiếng: "Đã đến rồi, mời nhị vị hạ sa." Hai vị khách liền xuống xe, giương mắt quan sát địa hình, không khỏi lễ lăm lạ vì bốn bề hoang vắng. Cỗ xe đang đậu tại bờ một con lạch cản, tức là đường xe đến đây đã cùng, muốn tiến tới nữa không thể dùng xe được. Con dạch tuy cản, bầy hẳn bùn lên, nhưng không có cầu bắc ngang mà bãi bùn lại thật là rộng. Bên kia bờ dạch là hai quả núi kế nhau, tạo thành bước vách đá vời vợi chỉ có một khe nhỏ hôn hút, chẳng biết dẫn đến đâu. Nữ khách không nhẫn lại được, buồn miệng thốt. Sao mà chả thấy nhà cửa chi cả? Lão Nghiu chỉ tay về phía trước, nói Nhị vị chỉ cần lội ngang bãi bùn con rạch rồi xuyên theo khe núi đó mà đi sẽ đến chỗ hạnh cô nương cư ngụ. Lúc ấy, hạnh cô nương sẽ bồi tiếp nhị vị. Vậy tiểu lão xin quay xe về. Nam khách hỏi Nói thế, tức là lão bá chưa từng đến tận chỗ ở của hạnh cô nương lần nào. Lão Nghiu đáp Vâng, chưa đến lần nào cả mà chỉ có đưa lão thái thái và hạnh cô nương Tới bờ lạch cạn này, nghe hạnh cô nương bảo nơi cư ngụ là sau khe núi ấy. Thế thôi, rồi tiểu lão quay xe, trở về tiểu trấn. Nam khách gật gù. Vậy thì lão bá cứ trở về đi, chúng tôi sẽ tự đi sang bên đó. Chàng lại lễ phép trao cho lão mấy nén bạc. Lão chấp tay, nói. đa tạ nhị vị đã trọng thưởng, tiểu lão xin tạm biệt. Và lão thoát lên xe, chỉ thoáng cái. Đã điều khiển xong mã quay đầu Và dập dàng cất vó Lao xe đi Nữ khách lên tiếng Vị hạnh cô nương ấy quả là thân bí Nam khách nói Cũng chả trách Vì sau khi báo được đại thù rồi Hai mẹ con họ phải đề phòng dư đảng Của Phi Long Bảo Phải cảnh giác bọn vi cánh của Phan Thế Giai Nào chúng ta đi Hy vọng sẽ đến nơi họ cư ngụ Trước khi trời tối Nữ khách hỏi Bây giờ mới quá ngọ chưa bao lâu Nói vậy chắc từ đây đến đó Đường còn xa lắm sao Nam khách cười đáp Ai mà biết cứ đi rồi sẽ hay Hai người bước xuống dạch cạn Lướt trên bãi bùn Vượt sang bờ bên kia Và tiến luôn vào khe núi Khe núi chập trùng khó đi Nhưng rồi hai người cũng vượt qua Chẳng mấy chốc Lại men theo một quãng thông lũng Mà rẽ về hướng tây Đến một khu rừng rậm Rồi lại băng ngang khu rừng vắng tanh. Một lúc khá lâu sau, mới tới một vùng đất trống, Có con suối ngoan nghèo chảy vào một sân cốc. Trước sân cốc, đồn lên hai mô đá to. Giải rác quanh hai mô đá là mấy bụi trúc lưa thưa. Nam khách đứng từ mé rừng phóng nhãn tuyến quan sát hai mô đá. Mấy bụi trúc và cửa sân cốc chợt lên tiếng. Tới nơi kia rồi. Nữ khách nhìn theo hướng ấy, hỏi. Làm sao biết là đến nơi rồi Họ ở đâu Nam khách cất tay chỉ mấy bụi trúc Đáp ngay Cô nương xem đó Những bụi trúc không phải là trúc thường đâu Mà chính là thế trận Cũng gần như trúc lâm kỳ trận Đã giam hãm bọn lỗ thiếu hoa vừa rồi Nhưng trúc trận ở đây Dường như đã bị phá bỏ đi rồi Hồi số 62 Điều kiện Văn nhân Tuấn hỏi Hạnh cô nương có lẽ thừa hiểu cái đạo lý, môi hở răng lạnh, tổ tan trứng nắp. Hạnh bộ thi, lạnh nhạt Vâng, tôi rất hiểu như thế, nhưng còn có điểm hiền sư đồ vẫn chưa biết. Nhân đây xin nói rõ luôn, mẫu nữ chúng tôi không phải là người trung thổ. Văn nhân tuấn ngạc nhiên thật sự, hỏi vội. Cô nương bảo sao, hiền mẫu nữ không phải là người của trung thổ ư? Hạnh bộ thi nói. Chuyện đã đến thế này thì tôi tưởng cũng không giấu Văn Đại Hiệp làm chi. Nguyên mẫu thân tôi là người Tây Thiên Trúc, Tiên Phụ là người kinh doanh mua bán và kết hôn cùng Gia Mẫu, do đó Gia Mẫu theo Tiên Phụ sang Trung Thổ và trở thành những người Trung Thổ. Đấy, bởi thế, tôi có quyền nghĩ rằng mình chẳng có bổn phận phải băn khoăn về sự an nguy, tồn vong của võ lâm Trung Nguyên. Nếu tôi có nhúng tay vào chăng thì ấy là vì chuộng nghĩa, thế thôi, chứ đâu có sự bắt buộc nào. Văn Nhân Tuấn đánh chơ mắt, lắng nghe và thở dài. Hey, về điều uẩn khúc ấy, quả tình tại hạ không ngờ. Hạnh bội thi hỏi. Hiện tại Văn Đại Hiệp đã rõ rồi, chẳng hay còn có cao kiến chi cần chỉ giáo. Văn Nhân Tuấn lại thở dài hỏi lại. Tại hạ chưa hiểu ý hạnh cô nương muốn sửa đồ tại hạ nên làm sao? Hạnh bội thi đáp ngay. Tôi muốn đề nghị thế này. Hiện nay lệnh sư đã bắt được Lý Tam Lăng, thì cứ giữ đó, nhưng xin đổi đãi với y cho tử tế, chờ đến khi tôi vì Võ Lâm Trung Nguyên đánh lui bọn người Tây Thiên trúc, rồi thì xin hiến sư đồ, phóng thích ngay Lý Đại hiệp và cam kết vĩnh viễn không làm khó dễ Lý Đại hiệp nữa." Văn Nhân Tuấn lắc đầu. "Chuyện đó tại hạ không đủ quyền chủ động, mà xét ra thì điều kiện của Hạnh cô nương nếu ra đòi phóng thích Và đừng bao giờ làm khó dễ gã họ lý nữa, thì quả là điều kiện quá cao. Hạnh bộ thi, xa xầm nét mặt. Tôi lại không thấy là cao chút nào hết. Tôi lấy lại cả đại sự, bảo vệ võ lâm trung nguyên, để chỉ đổ lấy có mỗi một việc thuộc về cá nhân Lý Tam Lang, thì có chi thái quá đâu. Huống chi, nói thẳng mà nghe, Lý Tam Lang vốn là người nghĩa hiệp, tuyệt đối không phải hạng đạo tặc, thì càng không có lý gì làm khó y. Nếu bảo rằng y đã phạm cấm gì đó Thì trong thiên hạ võ lâm Đâu phải chỉ có một mình y phạm cấm Nhất là nếu y phạm cấm vì điều nghĩa hiệp Thì đáng lý phải hoan hộ y là khác Hiền sư đồ đã tự nhận rằng Rất hiểu tính cách hiếm nghĩa của lý tam lăng Cớ sao cứ phải gây khó dễ y mới vừa dạ Văn nhân tuấn trầm mặc một hồi bỗng nói Hạnh cô nương dường như đã coi nhẹ đi một điểm Hạnh bội thi hỏi Đó là điểm chi Văn nhân tuấn đáp Đối với hạnh gia Gia sư cũng có trọng ân Hạnh bộ thi gật đầu Trả lời liền Không sai Lệnh sư quả có trọng ân với hạnh gia Và mẫu tử chúng tôi Nguyện ngàn kiếp không vong ân phụ nghĩa Quyết sẽ có lúc báo đáp Nhất là sẵn sàng báo đáp trong phạm vi việc tư với nhau Mặc dù lệnh sư và cả đến văn đại hiệp Đều luôn bảo rằng việc giúp đỡ hạnh gia trả thù chỉ là trách vụ chức nghiệp của lão nhân gia Nhưng thực tình thì chúng tôi vẫn coi đó là trọng ân Trong khi đó, Lý Tam Lan đã trợ giúp hạnh gia chỉ hoàn toàn không vì công vụ chức nghiệp gì hết Mà là giúp bằng tư cách nghĩa hiệp chân chính Thử hỏi khi cần phải chọn lựa giữa hai trọng ân ấy để báo đáp Tôi đâu thể chẳng coi trọng ân đức của Lý Đại Hiệp hơn Văn Nhân Tuấn gật đầu Hạnh Cô Nương phân tích hữu lý lắm, nhưng như Tại Hạ đã vừa nói, chuyện đó Tại Hạ không đủ thẩm quyền chủ trương. Hạnh Bộ thi hỏi: "Chẳng khó, hiện tại người của Atola Tây Thiên Trúc đã kéo sang chưa?" Văn Nhân Tuấn đáp: "Chưa sang." Hạnh Bộ thi nói: "Từ Tây Thiên Trúc sang Trung thổ xa vạn dặm, song khi họ chưa sang, Văn đại hiệp có đủ thời gian để trở về thỉnh thị Lãnh Sư, về điều kiện đã kể." Mẫu tử chúng tôi xin sẵn sàng ở đây chờ đợi Lời phúc đáp của hiền sư đồ. Văn nhân tuấn nhíu mày, khó chịu Vừa lên tiếng định phân trần Nhưng hạnh bộ thi đã chặn lời, nói dứt khoát Văn đại hiệp chỉ có cách như thế thôi Xin đại hiệp sớm trở về, thỉnh thị đi thôi Văn nhân tuấn dương cao mày Ngương thần nhìn hạnh bộ thi chẳng nói gì Hạnh bộ thi cười lặt Văn đại hiệp Về phần Đại Hiệp, có thể có một cách nữa là động thủ đoạt quyền thiên trúc bí kíp. Nhưng đáng tiếc tôi lại có thiên trúc dị thuật hộ thân. Đại Hiệp không thể đến gần được. Nếu không tin, Đại Hiệp có thử ngay thì biết. Văn Nhân Tuấn hít vào một hơi chân khí, hỏi. Hạnh cô nương, cô nương có thật tâm muốn bảo vệ võ lâm Trung Nguyên không? Hạnh bộ thi đáp thẳng thắn. Đó là một công đạo đáng làm. Cố nhân tôi rất muốn dự phần, nhưng kể từ lúc nghe nói Lý Tam Lang Đại Hiệp bị bắt, thì tôi cảm thấy nếu có phải đi bảo vệ võ lâm, thì cũng phải có điều kiện mới được. Văn Nhân Tuấn nói, xin bội phục trường ngôn của Hạnh cô nương, vậy cô nương đã có điều kiện, tại hạ cũng đề nghị một điều kiện. Hạnh Bộ thi đón ý ngay, cái đó dễ lắm, nếu tôi không đẩy lui được người a tu viện, thì hiền sư đồ không cần phóng thích Lý Đại Hiệp. Văn Nhân Tuấn gật đầu. Hạnh cô nương đã nói chúng ý tại hạ, vậy cô nương có ưng điều kiện ấy không? Hạnh Bội Thi đáp ngay. Xin Văn Đại Hiệp yên tâm, tôi tuy chỉ là một nữ nhi, song cũng có thể nhất ngôn cựu định. Văn Nhân Tuấn nói. Hay lắm, vậy chúng ta cứ theo điều kiện ấy mà làm. Hạnh Bội Thi hỏi. Văn Đại Hiệp mới bảo rằng không đủ thẩm quyền chủ trương kia mà. Văn Nhân Tuấn nói. Nhưng bây giờ tại Hạ đã chính thức đáp ứng như vậy rồi, tưởng cô nương cũng không nên. Hạnh bội thi lắc đầu. Không ổn, Văn Đại Hiệp đáp ứng, nhưng Lý Đại Hiệp lại đang ở trong tay của lệnh sư. Nếu đến trường đó lệnh sư không đáp ứng thì sao? Văn Nhân Tuấn đáp. Thì tôi còn mặt mũi nào thấy cô nương nữa? Hạnh bội thi lạnh lùng. Nói miệng vô bằng, Xin các hạ cho mấy chữ làm tin." Văn Nhân Tuấn dương mày, hơi to tiếng. "Hạnh cô nương đòi hỏi như vậy là thái quá rồi, nên hiểu đây chẳng qua chỉ là điều kiện qua lại." Hạnh Bộ Thi cười mắt. "Văn đại hiệp đừng nóng, các hạ có quyền khỏi. Các hạ có quyền khỏi cần đáp ứng đề nghị của tôi, bởi vì đúng như đại hiệp vừa bảo, chẳng qua là điều kiện qua lại, không ai miễn cưỡng ai cả. Biết đâu chừng vì một lý do đặc biệt nào đó, Các hạ có khi lại cảm thấy cần triệt lý đại hiệp hơn là cứu vận mạng của võ lâm trung nguyên cũng nên. Văn Nhân Tuấn nhíu mày, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc mới nói. Hạnh cô nương hay là như thế này, việc ký giấy làm bằng tưởng cũng không chắc bằng con người bằng xương bằng thịt. Hai chúng tôi tự nguyện luôn luôn ở bên cạnh hạnh cô nương. Giả tỷ gia sư không đáp ứng thì hạnh cô nương cứ bắt chúng tôi làm con tin, làm món hàng trao đổi với lý đại hiệp. Hạnh cô nương thân mang tuyệt kỹ, thì lo gì hai chúng tôi phản khách hay đào tẩu được? Hạnh bộ thi hỏi. Vừa rồi, Văn Đại Hiệp đã nổi nóng, bây giờ liệu lời nói ấy có chắc hay không, hay chỉ... Văn Nhân Tuấn gượng cười. Tại hạ tự biết mình đã thất thố, ấy là do nhất thời nông nổi. Một lần nữa, tại hạ xin cô nương miễn chấp. Hạnh bộ thi khẽ gật đầu nói. Biện pháp văn đại hiệp vừa định ra ấy Có thể thực hiện được đấy Kể từ bây giờ Nhị vị chắc chắn sẽ ở gần tôi chứ Văn nhân tuấn hỏi Chúng ta không thể ở lại đây Mà đợi người của Atula viện tới phải không Hạnh bộ thi Lại gật đầu Vâng cố nhiên Mẫu tử chúng tôi xin sẽ theo nhị vị xuất sơn Đi tìm cách ngăn cản bọn Tây Thiên Trúc Có điều tôi xin nói ngay Nhị vị nghe rõ cho Là từ lâu rồi Tôi không còn mang giữ trong mình quyển thiên trúc bí kíp Mà sau khi thuộc lầu Và luyện xong toàn bộ bí kíp Thì tôi đã đốt bỏ cuốn sách Bởi thế Nên nhị vị xin chớ nghĩ đến Việc thừa cơ đoạt bí kíp Chỉ vô ích mà thôi Còn như mai hậu Nếu vì lẽ gì mà Lý Đại Hiệp không được phóng thích Hay bị hại Thì buộc lòng tôi đành phải đóng vai thù nghịch Mà tận lực đối phó cùng nhị vị vậy Văn Nhân Tuấn mỉm cười và nói hạnh cô nương nói như vậy có vẻ coi thường chúng tôi rồi xin cô nương hoàn toàn yên tâm không khi nào tuyệt đối không khi nào xảy ra chuyện đáng tiếc đến độ ấy đâu đó là chưa kể đến nếu cần có lẽ gia sư lại trả tự do ngay cho lý đại hiệp cũng nên để mời y góp tay vào đại cuộc trừ ngoại nhân dù sao thì y cũng là một đại cao thủ tuyệt đỉnh mà bọn tây thiên trúc e dè kính sợ tại hạ đã cạn lời như thế xin hạnh cô nương cũng nên hoàn toàn yên tâm Để chuyên chú tâm lực trong chuyến đi Vì đại cuộc này Hạnh bộ thi tươi cười Xin nhị vị đừng trách tôi Ấy chẳng qua là vì tôi cần nói thật Vì vốn có câu Mất lòng trước được lòng sau Văn nhân tuấn hồn nhiên tán thành Đúng Thành khẩn Cương trực với nhau vẫn hay hơn Hạnh bộ thi ngước mắt nhìn trời Nói Hiện tại trời hãy còn sớm nhi vị tạm ngồi đây, nghỉ ngơi chốc lát. Tôi xin phép bước vào trong để cùng giám mẫu thu thập hành trang, rồi chúng ta xuất sân. Dứt lời, nàng diều hạnh mẫu, vô gian lều tranh. Hồi số 63, công đức vô lượng. Thu xếp hành trang xong, hạnh bộ thi dẫn mẹ trở ra, nói. Để nhi vị phải chờ đợi, thật là có lỗi. Văn nhân Tuấn tươi cười. Nào có chi, chỉ mong sao bảo vệ được võ lâm Trung Nguyên thì đừng nói là chỉ trong chốc lát, mà dù có phải chờ đợi đến 10 năm, tại hạ cũng vui lòng. Hạnh bộ thi nhìn thật sâu vào ánh mắt của Văn Nhân Tuấn ca ngợi. Văn Đại Hiệp đúng là một con người nhiệt tâm hiếm có. Văn Nhân Tuấn đáp, môi hở răng lạnh, ổ tan trứng nát, tại hạ đúng ra là nhiệt tâm với chính bản thân trước mà thôi. Hạnh bộ thi tươi cười văn đại hiệp quá khiêm nhượng. Tiểu Bao tử mau mắn bước tới, vui vẻ đề nghị: "Xin lão phu nhân đưa bao phục cho tiểu bối mang giúp, tiện hơn." Hạnh mẫu xua tay nói: "Đa tạ hảo ý của cô nương, không dám làm bận cô nương, chiếc bao phục này thật ra cũng nhẹ lắm, để lão thân tự mang lấy, chẳng mệt nhọc gì đâu." Hạnh Bộ thi lên tiếng: "Cỗ xe ngựa đưa nhị vị đến cuối đường ngoài ấy." Chắc đã trở về tiểu trấn rồi Cũng không hề chi Từ đây ra tiểu trấn chẳng xa mấy Chúng ta đi nhanh Hy vọng sẽ đến nơi trước khi trời tối Văn nhân tuấn khẽ gật đầu Cô nương nói đúng Chúng ta lên đường nhé Chàng liền cùng tiểu bao tử đi trước Hạnh bội thi Dắt mẹ nối gót theo sau Ra khỏi cốc Văn nhân tuấn quay lại và nói Làm nhọc lão phu nhân Văn bội thật là chẳng an tâm Hạnh mẫu vui vẻ. Văn thiếu hiệp xem thường lão nhân rồi. Một đoạn đường ngắn ngủi này có đáng gì đâu. Mấy năm qua, lão thân từng đi biết bao nhiêu viễn lộ thiên lý. Nào có hề chi đâu. Huống chi, chỉ cần để bảo vệ võ lâm trung nguyên, thì dù phải đi đến dụng cả đôi chân, lão thân vẫn vui lòng Văn nhân tuần nói. Lời của lão phu nhân càng khiến văn bối thêm ái náy. Vì lão phu nhân nguyên không phải là người trung thọ Hạnh Mẫu ngắt lời Văn thiếu hiệp lầm rồi Tuy không phải là người trung nguyên Nhưng lão thân kết hôn với người trung thổ Và sống tại nơi đây suốt cuộc đời Tất nhiên đã đương nhiên trở thành người trung thổ Nghĩa là chẳng khác chi chư vị hết Văn nhân tuấn thành khẩn Lão phu nhân khiến vãn bối vô cùng bội phục Hạnh Mẫu hùng hồn tiếp lời Phạm những kẻ vô cớ đến đây gây sự Xâm phạm đến sự an toàn của người khác là phi nghĩa Còn người bị xâm phạm phải chiến đấu Để tự vệ sự tồn tại của mình Là tránh nghĩa Lão thân quyết đứng về phía tránh nghĩa Văn nhân tuấn càng cảm phục Chàng nhìn hạnh mẫu bằng ánh mắt thân thiết Và chẳng nói gì thêm Cũng chẳng để hạnh mẫu từ chối Chàng đến bên dìu bà đi Hạnh bội thi nói Đa tạ văn đại hiệp Văn nhân tuấn tươi cười Cô nương cứ khách sáo mãi Có chi mà đa tạ? Nào chúng ta đi Nhờ văn nhân tuấn dìu giúp Hạnh mẫu cảm thấy cơ bộ cứ như bay Vì vậy Bốn người không ngớt lướt nhanh trên quãng lộ vắng Khi trở ra đến tiểu trấn Mặt trời vẫn chưa lặn Tiểu trấn không có khách sạn Hạnh bộ thi đề nghị Văn đại hiệp Diệp cô nương Đêm nay chúng ta nghỉ lại tiểu trấn này Mai sẽ đi sớm nhé Mời nhị vị cùng đến trại như ý, chúng ta làm khách của trại chủ phét này vậy. Trại chủ thoáng thấy bốn người tiến vô cổng, đã đôn đả chạy ra đón dước. Lão Thái Thái, hạnh côn hương, nhị vị cùng quý khách có việc chi cần sai bảo, xin hạnh bộ thi mỉm cười và nói: Trại chủ ta có việc phải đi xa một chuyến với hai vị bằng hữu đây, nhưng bây giờ cũng sắp tối rồi, đành phải nghỉ lại một đêm. Mà tiểu trấn này lại chẳng có khách sạn Nên đánh đến trọ quý trại Xin làm phiền trang chủ Không biết có tiện chăng Trại chủ quả là một con người hảo tâm Hiếu khách Đáp ngay không chút lưỡng lự Vâng vâng rất tiện Lại càng vinh hạnh cho tiểu nhân Xin mời xin mời chư vị vào nhà dung cha Chẳng riêng trại chủ Mà cả đến bà vợ Và các gia nhân thầy đều hoan hỉ Rối rít hẳn lên Lo tiếp đãi khách Hai gian phòng được quét dọn ngay cho khách ngủ. Trong khi khách dùng trà thì trại chủ đã cho làm mấy con gà mái to béo nhất để nấu mấy món ngon. Rồi dọn bữa cơm thịnh soạn đãi khách. Bầu không khí vui vẻ, thân thiện. Sẵn đói, mọi người ăn một bữa no nê khoái khẩu. Sau bữa ăn, dưới ánh đèn ấm cúng, phu thê trại chủ ngồi đàm đạo cùng khách. Hạnh mẫu bỗng hỏi: "Hiện Khang Lễ dường như chưa có đứa con nào?" Đang vui, trại chủ liền lộ nét buồn, thở dài và đắp. Phu thế tiểu nhân từ lâu nay làm ăn sinh nhai ở tiểu trấn này, tuy chẳng giàu có gì, nhưng cũng tạm đủ sống, khá đầy đủ, dễ chịu. Duy có điều khổ tâm là cho đến bây giờ vẫn chưa có một mụn con nào, e rằng tiểu nhân đến phải tuyệt tự mất. Văn Nhân Tuấn đặc biệt chú ý, liền hỏi. Người hảo tâm như trại chủ lẽ nào lại gặp cảnh tuyệt tự? Chẳng hay nhị vị đã từng nhờ y sĩ xem cho để tìm hiểu nguyên nhân hay chăng? Trại chủ khẽ lắc đầu. Thưa, nhờ y sĩ thì chưa, nhưng phu thê tiểu nhân đã đến khắp đền miếu chùa triền để cầu tự rồi. Văn nhân Tuấn nói. Xin cho Tại Hạ nói thẳng một lời. Nhị vị đi cầu tự chỉ là hao tốn công lao, hương đăng trà quả mà thôi, chớ trả ích chi cả. Tại Hạ cũng biết đôi chút về y dược, Nếu nhị vị đồng ý thì tại hạ có thể khám xét có bệnh hay không và sẽ giúp cho trứng hiếm muộn để sang năm nhị vị có con để bông. Trại chủ sáng hẳn mắt, hỏi lắp bắp: "Quý quý khách bảo sao, có có thể có thể giúp phu thê chúng tôi có con ư?" Quý khách chắc am tường. Văn Nhân Tuấn gật đầu. "Vâng, tại hạ có biết cách chữa trị trứng hiếm muộn, xin mời trại chủ bước vào trong một lúc để tại hạ khám thử." tràng đứng lên tỏ vẻ chờ đợi trại chủ dẫn mình vào trong phòng trại chủ cũng đứng dậy nhưng lại đứng thư ra đó hạnh mẫu ân cần khuyến khích trại chủ nên mau mau đưa văn đại hiệp vào trong mà khám đi văn đại hiệp là cao đồ duy nhất của đại quan đông môn trường thanh nhất thân sở học uyên bác sẽ giúp cho trại chủ sớm có con mà khỏi phải đi cầu tự ở đâu cả trại chủ dặn một tiếng Liên hướng dẫn Văn Nhân Tuấn vào gian phòng phía trong Chừng nửa khắc sau Văn Nhân Tuấn song song Cùng trại chủ bước trở ra Vừa nói Cơ thể trại chủ rất bình thường, khỏe mạnh Bây giờ tại hạ cần khám đến Hiền Nội Bà vợ đứng tuổi của trại chủ Đỏ bừng mặt mũi Văn Nhân Tuấn quay sang Tiểu Bao Tử Bảo Thu ngân, hãy đưa phu nhân vào trong Tiểu Bao Tử sửng sốt Nhưng tiểu muội đâu biết khám Văn nhân tuấn ngắt lời Tại hạ chỉ cách cho Chàng bước lại kế tai tiểu bao tự Nói nhỏ một hồi Tiểu bao tự hỏi khẽ Như thế là xong Khỏi làm gì khác nữa chứ Văn nhân tuấn gật đầu Ư một tiếng Tiểu bao tự đứng lên hăng hái Xin mời phu nhân vào trong Nàng nắm tay kéo bà vợ chạy chủ Cùng tiến nhập nội thất Trong khi bà ta cứ ngơ ngơ ngắt ngắt Trại chủ nghiêm trang sắc diện Lên tiếng Mau vào cho cô nương quý khách khám cho Quả đúng như lời của hạnh lão thái thái vừa dạy Vụ này khỏi phải đến miếu cầu tự nữa Bà vợ ngoan ngoãn đi theo tiểu bao tử Mặt vẫn chưa hết đỏ hồng Trại chủ lộ nét đầy tin tưởng Vừa nôn nao Ngó văn nhân tuấn nói Văn đại hiệp như thế tức là Văn Nhân Tuấn mỉm cười xua tay. Đừng có gấp, xin trại chủ chờ chốc lát để tại hạ nghe Diệp cô nương cho hai kết quả khám chẩn cái đã. Bỗng thấy Tiếu Bao Tử trở ra, nhìn Văn Nhân Tuấn nói. Đúng như lời đại ca đã dự đoán. Văn Nhân Tuấn mừng rỡ, liền quay qua trại chủ ôm quyền đưa lời chúc mừng. Trại chủ công hỷ công hỷ, bệnh chứng của hiện nội không phải bẩm chất thanh tật nên sẽ chữa được. Tại hạ cam đoan với nhị vị là sang năm quý gia sẽ tăng thêm nhân khẩu Trại chủ mừng cuống lên Chụp lấy cánh tay Văn Nhân Tuấn hỏi gấp Thật vậy chớ Văn Đại Hiệp Văn Nhân Tuấn tươi cười đáp ngay Tại hạ không dám nói đùa đâu Chắc chắn sang năm quý gia sẽ có thêm người nữa Nếu không đúng thế thì trại chủ có quyền gỡ bàn dẹp tiệm của tại hạ đấy Nghe chàng nói Mọi người đều bật cười Trại chủ cũng cười Mà cười mà nước mắt vòng quanh Vì quá cảm kích Và tự dưng khom lưng quỳ mọp xuống Văn nhân tuấn vội vàng Thò tay kéo y dậy Ôn tồn và bảo Trại chủ không nên làm như vậy Trại chủ run rộng xúc động Văn đại hiệp Đại ân đại đức của đại hiệp Văn nhân tuấn nói Trại chủ xin đừng bận tâm Nếu quả cô y muốn đền ơn Thì sang năm khi tại hạ trở lại thăm thì nhị vị đã cho một bữa tiệc, mừng đầy tháng hai nhi là thỏa ý mãn nguyện rồi. Bây giờ chúng ta lại vào trong một hồi nữa. Trang nắm tay chạy chủ, toàn cất bước. Bỗng Hạnh Mẫu tươi cười hỏi: "Văn đại hiệp, vụ này xem Trưởng đại hiệp tính giấu kỹ bí quyết, chẳng cho ai học nghe phải không?" Văn Nhân Tuấn cười hi hi: "Lão phu nhân nói vậy tội nghiệp, chẳng những vãn bối không giống nghề." mà sẵn sàng mời chưa vị, nếu thấy hứng thú xin vào xem. Hạnh mẫu vịn tay Hạnh Bội Thi, đứng lên và bảo: "Bội Thi, dắt ta vào, ta không nhìn thấy, nhưng con nên xem." Tiểu Bao Tử cũng thân mặt đi bên cạnh bà vợ trang chủ, cùng theo vào. Văn Nhân Tuấn bảo bà vợ trại chủ lên giường nằm xuống. Bà ta ngoan ngoãn làm y theo lời chỉ dẫn, nhưng trông dáng điệu thật là lúng túng, e thẹn đến tội nghiệp thò tay vào túi, Văn Nhân Tuấn lấy ra một hộp thiếc nhỏ xinh xắn, mở nắp, trong hộp đựng những kim vàng, dao ngọc và vài ba dụng cụ tinh vi khác. Hạnh Bộ Thi chưng hửng lên tiếng: "Không ngờ Văn đại hiệp lại mang theo trong người cả những món này." Văn Nhân Tuấn mỉm cười. Vì tại hạ có cái tật bất luận món nào cũng tò mò muốn biết nên nghiên cứu học hỏi lung tung Rồi lại sắm sẵn mấy món này mang theo để có khi nào cần đến thì dùng. Vừa nói, chàng vừa khéo léo, hơ hai cây kim vàng trên ngọn đèn, đoạn bắt đầu châm cứu. Cứ cách một lớp y thường mà ghim kim vàng vào huyệt dưới bụng bà vợ chạy chủ. Thủ thuật thật là khéo léo mau lẹ chẳng kém bất cứ y sư châm cứu nào. Hạnh bộ thi và tiểu bao tự đều chố mắt, chăm chăm chú chú theo dõi. Văn Nhân Tuấn quay lại khẽ bảo chạy chủ. Chạy chủ cho mượn bút mực, giấy. Chạy chủ ra một tiếng, mau mắn chạy đi ngay. Chỉ chốc lát đã mang vào đầy đủ văn phòng tứ bảo, trân trọng đặt lên bàn, sắc diện y luôn luôn tin tưởng hoan hỉ. Văn Nhân Tuấn kê một toa thuốc, trao cho chạy chủ và dặn: "Tất cả dược liệu và các phương cách sử dụng cũng như kiêng cữ, những gì tai hạ đều có ghi rõ ràng trong đây." Tiên gây cứ chiếu theo mà nhác nhẻo phu nhân cùng thực hành. Trại chủ run run tay tiếp nhận, vừa kính cẩn hỏi. Từ khắc bây giờ đại hiệp có cần sai bảo, căn dặn thêm điều chi chăng? Văn Nhân Tuấn xua tay. Chẳng cần vội, sáng mai hãy hốt thuốc chưa muộn. Trại chủ dạ một tiếng và hết sức cẩn thận xếp toa thuốc cất vào túi. Trong khi đó, Văn Nhân Tuấn đã rút nhẹ hai cây kim vàng ra lau nhẹ và cất vào hộp. Phu nhân cư năm nghỉ, chúng ta ra ngoài. Hạnh Bội Thi liền hỏi: "Như thế là xong rồi ư? Văn Nhân Tuấn mỉm cười, gật đầu. "Xong rồi, cô nương xem rõ chứ?" Hạnh Bội Thi đáp: "Vâng, xem rất rõ và cũng đã hiểu cách." Văn Nhân Tuấn khen: "Cô nương thật là trí tuệ hơn người." Mọi người kéo nhau ra khách sảnh, đồng an tọa và trò chuyện thêm một lúc nữa rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy rửa mặt xong thì bữa ăn sáng đã được dọn sẵn. Ai nấy cùng ngồi vào trong bầu không khí thân mật đậm đà. Một cỗ xe song mã do đích thân trại chủ hợp lực cùng lão Ngưu chuẩn bị đâu vào đấy đậu trước sân. Trại chủ chấp tay nói với Văn Nhân Tuấn: "Chư vị đi đường xa, Nhất là có lão Thái Thái cùng đi, tưởng nên dùng xe cho tiện. Tiểu nhân xin kính biếu cỗ xe để chư vị sử dụng, gọi là chút lòng thành của phu thê chúng tôi. Văn Nhân Tuấn tươi cười. Cần đến xe thì quả tình chúng tôi rất cần, nhưng chỉ xin mượn mà thôi, cho đến khi xong việc sẽ kính trả lại cho lão trưởng. Chúng tôi không dám nói tiếng thuê xe, vì biết là có nói sẽ trái ý chạy chủ, song lại chẳng dám nhận làm chủ hẳn. Mặc dù chạy chủ đã thật tâm biểu tặng Vì chúng tôi sau khi dùng xong Cũng chẳng biết dùng nó làm gì Thôi thì xin hoàn lại cho chạy chủ Làm kế sinh nhai Hạnh mẫu và hạnh bộ thi Tiếu bao tử Đều phụ họa ý kiến của Văn Nhân Tuấn Là hợp lý Nên phu thế chạy chủ đành không dám kỳ kèo Thêm chuyện biểu tặng nữa Văn Nhân Tuấn bảo Thu ngân hãy mời lão phu nhân Và hạnh cô nương lên xe Chúng ta thượng lộ Cuộc chia tay giữa chủ khách hết sức chân thành, quyến luyến. Hạnh Mẫu, Hạnh bộ Thi và tiểu Bao Tử đã ngồi yên chỗ trong mùi. Văn Nhân Tuấn giữ phần dòng xe. Chàng ôm quyền thi lễ và nói. Xin tạm biệt, xin hẹn sang năm sẽ về thăm quý tử. Chàng vung roi đánh vào một cái, song mã cất vỏ. Hạnh bộ Thi từ trong mùi xe nói vọng ra. Thật là làm phiền Văn Đại Hiệp. Văn Nhân Tuấn ngoái cổ lại, bông đùa, "Tại Hạ đánh xe cũng khá lắm, có chi mà phiền, và lại, trong tình thế này, ngoài tại hạ ra, ai sẽ làm xả ích đây? Ai bảo tại hạ là nam nhân mà chi?" Mọi người đồng cười xòa. Cỗ xe xong mã ra khỏi tiểu trấn, Hạnh Bộ thi hỏi, "Văn đại hiệp đã định chúng ta sẽ đến đâu chưa?" Văn Nhân Tuấn đáp, Từ bây giờ trở đi, chúng ta chỉ có mỗi một hướng tới là đi tìm những người từ a sang. Hạnh bội thi nói, đi tìm lung tung, e bất tiện lắm. Tôi có biết một nẻo đường mà mỗi khi sang trung thổ, họ nhất định phải đi ngang, đề nghị chúng ta cứ đến đó đón chờ họ tiện hơn. Văn nhân tuấn hỏi, nẻo đường đó ở đâu? Hạnh bội thi đáp, nhắm hướng tây mà đi sẽ tới. Văn Nhân Tuấn gật đầu, dòng cương, cho xe tiến thẳng hướng tây, tốc độ thật là nhanh. Từ sáng sớm, mã xa cứ chạy đến giữa trưa, ánh thái dương khiến mọi người thấy nóng bức, tiếu bao tự gợi ý. Chúng ta có cần kiếm chỗ nghỉ ngơi một lúc không? Hạnh bội thi tán thành. Chúng ta cần nghỉ ngơi, đã đành, mà cặp song mã cũng cần ăn cỏ, uống nước. Văn Nhân Tuấn nói. Phía trước cách đây nửa dặm có cây cao bóng mắt, có cả quán nước. Chúng ta sẽ đến đó dừng xe tạm nghỉ vậy. Hồi số 64 Vong Hồn Cốc Tiến thêm nửa dặm nữa, quả nhiên có một tròm cây cao bóng mắt với ngôi quán lá bên đường. Văn Nhân Tuấn vừa cho cỗ xe song mã ngừng lại, toàn nhảy xuống xe, thì từ trong quán thoăn thoắt lao ra mấy bóng người. Trong số người này, Có một nhân vật hình dáng hệt thây ma Chính là Hoạt Cương Thi Cổ Thừa Phong Còn thì đều là những trung niên hán tử Vận y phục đen Mặt đánh phấn tô son loè loẹt Trông thật là quái dị Thoạt thấy họ Văn Nhân Tuấn không khỏi ngạc nhiên Chợt nghe Cổ Thừa Phong Cất giọng băng giá Tiểu ưng khuyển Thế gian đúng là nhỏ hẹp Văn Nhân Tuấn gật đầu cười lặng Hê, Không sai Chẳng những thế gian có phần không được rộng Mà giữa cổ thừa phong các hạ với ta Lại có duyên gặp gỡ Cổ thừa phong Vẫn một giọng lạnh lùng Như từ mộ địa vọng lên Ngươi biết là chúng ta có duyên gặp gỡ ư? tốt lắm Văn nhân tuấn đáp Nếu không có duyên Thì các hạ đâu còn có cơ hội gặp ta hôm nay Cổ thừa phong hất hàm Nói dài dòng vội Tiểu ưng khuyển ngươi xuống xe đi Ta giới thiệu cho biết thêm mấy vị bằng hiểu mới. Văn Nhân Tuấn lại gật đầu. Được, ta thấy lúc nào cũng sẵn sàng kết bạn cả. Xin đa tạ các hạ chức. Chàng ung dung bước xuống xe, quét một quang một lượt, hỏi. Cổ thừa phong, các vị đây là... Cổ thừa phong cười như quỷ mị, hỏi lại. Tiểu ưng khuyển, người đâu có mù, mà sao chẳng nhận ra các vị hắc y tô son phấn này, vốn là người của vong hồn cốc. Văn Nhân Tuấn ủa một tiếng và nói: "Ủa, thất kính, thì ra là nhân vật của vong hồn cốc đang vâng danh trong số nhất cốc tam bảo lưỡng thế gia. Ta tưởng Hoạt Cương thi các hạ chạy trốn đâu đó, nào ngờ lại đi giao dịch với mấy vị bang hữu này." Cổ Thừa Phong lạnh lùng: "Ngươi thì biết gì, họ cổ này từ cả năm nay đã là người của vong hồn cốc rồi." Đâu phải đợi tới bây giờ mới có bạn Văn nhân tuấn bỗng vỗ tay khen Thế thì quá đỗi là hay Hoạt cưng thi mà kết giao với vong hồn cốc Thì thật là xứng danh phận Đúng là thầy ma gặp vong hồn Nghe như một bài kệ cầu siêu Nghe qua Các hán tử đánh phấn tô son Cứ trơ mặt ra như thường Nhưng cổ thừa phong lại biến sắc Nhanh mép cười âm hiểm Tiểu ưng khuyển Tạm cho ngươi nói cho sướng miệng cũng chẳng hề chi. Chỉ cần ngươi biết điều dâng nạp hai món ấy cho chúng ta. Văn Nhân Tuấn ngắt lời, hỏi. Chìa khóa với địa đồ Hoàng Kim Thành phải không? Cổ thừa phong nói. So với lần trước, ngươi mau mắn hơn, khá đấy. Văn Nhân Tuấn cười, hỏi. Lần trước ư, lần trước các hạ phải chạy kiểu nào, nhớ không? Cổ thừa phong hơi đỏ mặt, nhưng đổ cọng. Gam Ly, tiểu Ứng Quyền, lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ, mà bây giờ thì ngươi đừng họng. Văn Nhân Tuấn lắc đầu. Đừng họng cái gì, ta chưa biết. Cổ Thừa Phong hừ một tiếng. Hừ, rồi ngươi sẽ biết ngay. Hắn liền bước lùi một bước. Mấy hán tử đánh phấn tô son, lập tức tản khai thành hình cánh cung, vây lấy Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn tự hồ chẳng ngó đến các hán tử nửa mắt. Chàng ung dung như thường hỏi Thực ra làm gì có hai món ấy trên mình ta Cho đến lúc này mà các hạ còn chưa hiểu rằng Hoàng Kim Thành chỉ là một chuyện hết sức mơ hồ ư Cổ thừa phong hỏi lại Sao lại mơ hồ? Văn Nhân Tuấn nghiêm sắc mặt nói Lời ta hoàn toàn thật tình Ta đã điều tra ra Chuyện Hoàng Kim Thành Là một phong ngôn của Atula Hạ Viện Tây Thiên Trúc Cổ tung ra để gây sâu xé trong võ lâm trung nguyên. Hầu là thường lực võ lâm yếu hẳn đi, cho họ dễ bề xuống người sang thôn tính. Cổ thừa phong ngắt lời. Ngươi muốn nói gì chẳng được, bằng cỡ nào chứng tỏ điều tra đó của ngươi. Văn nhân tuấn đáp. Ta có người làm chứng, chỉ không biết là các hạ có chịu tin hay không mà thôi. Cổ thừa phong hỏi. Ai? Văn nhân tuấn đáp. Người ấy các hạ đã từng trông thấy rồi, chính là vị cô nương đã đi chung với ta bữa nọ. Cổ thừa phong cười lật. Hê <cười> hê, nói nửa ngày, rốt lại là người một phe với ngươi. Nhưng mà cũng có thể được, nếu ngươi muốn ta tin, hãy nhường vị cô nương ấy cho ta đi. Bất thần, hữu thù chớp động một cái, Văn Nhân Tuấn đã chụp dính cơm tay của cổ thừa phong. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi chiêu trào của Văn Nhân Tuấn quá ư thần tốc như vậy. Khi pháp giác thì đã quá muộn, uyển mạch đã bị kiềm chế. Hắn tái ngắt mặt mày, không dám động đậy phản kháng gì cả. Các hán tử đánh phấn Tô Son cũng biến sắc mặt, nhưng đành ẩn nhẫn đứng yên. Văn Nhân Tuấn bừng bừng uy thái, nói rõ từng tiếng một. Trong nay mai đây, A Tu La viện Tây Thiên Trúc sẽ dồn lực lượng qua tập kích Võ Lâm Chung Nguyên, trước nạn kiếp ấy, ta không nỡ tương sát tương tàn giữa người Võ Lâm Chung Nguyên với nhau. Bằng không, Cả cánh tay của các hạ đã đứt lìa rồi Hiểu chưa Từ nay các hạ ăn nói cho đứng đắn lại Dứt lời Tự dưng chàng buông Uyển mạch hắn ra và thu tay về Cổ thừa phong Lại hoàn toàn không ngờ Thoát hiểm dễ dàng quá Nhưng hắn liền lợi dụng cơ hội Vung tay hú lên một tiếng quái gở. Lập tức các hán tử đánh phấn tô son Càng siết chặt vòng vây Và đăng đăng sát khí Chuẩn bị xuất thủ tấn công Văn Nhân Tuấn vẫn coi như không Chậm rãi và nói Cổ thừa phong Các hạ không nghe ta nói sao A tu La viện Tây Thiên Trúc Sắp tràn sang tập kích võ lâm Trung Nguyên Nên chính ta đang lo việc ngăn chống họ đây Vong hồn cốc của các vị đông người Nhiều cao thủ Mong rằng hãy tạm dẹp lòng tham trước vụ hoàng kim thành Để đem tâm huyết góp phần bảo vệ võ lâm Trung Nguyên Cổ thừa phong nạt ngang Tiểu ưng khuyển Cầm miệng đi vong hồn cốc chúng ta chả cần biết đông hay Tây Thiên Trúc gì cả Cũng chả hơi đâu quan tâm họ tập kích ai Ở đâu cả Mà chúng ta chỉ biết kho tàng Hoàng kim Thành Ngươi hiểu rõ chưa Văn Nhân Tuấn dương mày Cổ Thừa Phong Thêm lần nữa Cổ Thừa Phong lại quát nạt Tiểu ưng khuyển Muốn nói gì thêm Hãy đợi dương nạp xong hai món ấy cho ta rồi Sẽ nói tiếp Hắn liền phóng trường tấn kích Văn Nhân Tuấn Các hán tử đánh phấn tô son Cũng nhất té động thủ, Họ đều là cao thủ của vong hồn cốc Mà lại ra tay một lượt Nên uy lực bài sơn đọc hải Kinh thế kinh nhân Cả một tảng trưởng phong Hình lưỡi liềm Ô áp thẳng vào người của Văn Nhân Tuấn Tình trạng đầy hiểm ác Đáng lý Văn Nhân Tuấn có thể thi triển bản lãnh khinh công thượng thừa Mà nhảy lùi Tránh né được ngay Nhưng chẳng những không lùi Không tránh né Lại khoa chân sấn tới, song trưởng đồng thời quạt ra. ầm một tiếng, cường lực khủng khiếp của song phương va chạm trực tiếp, chấn động hai trượng vuông. Văn nhân tuấn ngấm ngầm, cảm thấy nhộn nhạo khí huyết, thân hình hơi lắc lư một cái. Cổ thừa phong cũng như các hán tử đánh phấn tô son đều lảo đảo thoái hậu. Hít vào một hơi chân khí, văn nhân tuấn sấn lên lần thứ hai và song trưởng lại đẩy ra các hán tự đánh phấn tô son như những chiếc lá khô bị cơn chốt cuốn đều ngã dập xuống và lăn lông lốc. Giang cổ Thừa Phong càng bi thảm hơn, tựa gi้ว giấy đứt dây bị hất văng lên cao rồi rơi huịch xuống nằm bất động. Thế là kể cả cổ Thừa Phong, phía vong hồn cốc đã thọ trọng thương tất cả năm người chỉ trong khoảnh khắc. Bọn họ còn lại năm hán tự đánh phấn tô son chưa giữ chiến. Nhưng tất cả cứ đứng chơi như đá gỗ Vì kinh hoàng Văn nhân Tuấn lạnh lùng lên tiếng Ta tha mạng cho đó Hãy về bẩm lại cốc chủ vong hồn cốc Đừng quá tán tận lương tâm Mà gắng nhớ đến sự tồn vong Của võ lâm trung nguyên đôi phần Còn chờ gì nữa mà chưa đem nhau cút đi Năm gã bỗng hoàn hồn Chẳng dám chậm trễ Mỗi gã hấp tấp ôm lấy một đồng bạn thọ thương Cuống quyết bỏ chạy ngay Kẻ cũng vừa vặn nhân số Một kẻ còn khỏe mang đi một kẻ thọ thương Nên chỉ loáng cái Đường trường trở thành vắng lặng Chỉ còn lại cỗ song mã xa Với văn nhân tuấn Chàng quay lại gọi Thu ngâm hãy mời lão phu nhân Và hạnh cô nương xuống xe đi Cửa xe mở ra tiểu bao tự với hạnh bộ thi Đỡ hạnh mẫu nhẹ nhàng xuống xe Hạnh mẫu nói Văn đại hiệp Với hạng người như thế Mà Đại Hiệp vẫn kiên nhẫn cố thuyết phục Thì chỉ tốn phí tiếng uổng lời Văn Nhân Tuấn thở dài hey, Nói cho ngay Bọn họ cũng chẳng đáng trách lắm Vì là con người Mấy ai chẳng nặng lòng tham Mà A Tô La Viện lại xảo ngụy Biết châm đúng vào nhược điểm ấy của bọn họ Hạnh Bội Thi cũng thở dài hey, Đoàn kết mới mạnh Thế mà Võ Lâm Trung Nguyên lại rơi rạc, chia sẻ quá chừng. Nhất là mấy môn phái có thực lực, cứ tự tư tự lợi. Trước tệ trạng ấy, thật là đáng buồn cho tiền đồ Võ Lâm Trung Nguyên vậy. Văn Nhân Tuấn nói, Chúng ta cố gắng tiến được bước nào hay bước ấy, tin rằng sẽ có lúc họ bừng tỉnh. Hạnh bộ thi thở dài. Chỉ sợ, chờ đến lúc họ chịu phân minh phải cháy thì đã quá muộn. Hạnh mẫu sen lời Bội thi không nên bi quan như vậy Dù sao cũng còn sư vị kỳ sĩ nhiệt tâm như hiền sư đồ Đồng môn lão nhân gia Và văn đại hiệp Thì võ lâm trung nguyên vẫn không đến nỗi nào Công đạo vẫn sáng tỏ Nào chúng ta vào quán ngồi nghỉ ngơi Để văn đại hiệp dùng vài chén trà giải lao. Bốn người dừng bước vào quán lá Lão chủ quán từ dưới gầm quầy thu ngân Chui ra Mặt mày còn tái mét Tay chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn theo thói quen nghề nghiệp, cố nở nụ cười chiêu hàng và không ngớt mời khách ngồi. Trà mới vừa được đem ra thì phía ngoài lại có người đến. Đúng là Tư Mã Thường, Nam Cung Thu Lãnh và Hậu Đắc Kỷ. Văn Nhân Tuấn cau mày từ từ đứng dậy. Nhóm ba người Nam Cung Thu Lãnh bước vô quán, trật thấy Văn Nhân Tuấn đều lộ vẻ ngạc nhiên. Từ Mã Thường nhanh miệng lên tiếng ngay. "Ối cha, Văn Nhân Tuấn, khéo thì thôi, không ngờ lại tái ngộ ở đây." Nam cung Thu Lãnh nhoẻn cười và nói, "Đúng là trời khéo sai khiến, đúng là thổ địa dẫn đường." Tiểu Bao Tử khe khẽ kể cho Hạnh mẫu và Hạnh Bộ thi nghe, đại lược về nhóm ba người mới tới đã liên hệ vụ tranh đoạt kho tàng Hoàng Kim Thành như thế nào. Hạnh Bộ thi vừa lắng nghe, vừa cau mày. Hạnh Mẫu tức quá, không nhịn được liền buông lời mỉa mai. Thế gia này coi bộ cái bọn tham lam cũng khá đông đấy chứ. Nam công Thu lãnh cố nhiên là nghe rất rõ, hắn quét một luồng nhãn tuyến về phía Hạnh Mẫu, rồi ngó Văn Nhân Tuấn hỏi. "Văn Nhân Tuấn, vị ấy là ai vậy?" Văn Nhân Tuấn vừa trả lời, vừa hỏi lại. "Là Hạnh lão thái thái, không phải là người trong võ lâm." nhưng đang tham dự vào cuộc bảo vệ võ lâm trung nguyên. Nam Cung Thu Lãnh, các hạ kiếm tại hạ phải không? Nam Cung Thu Lãnh, quay sang hạnh mẫu và nói, Lão Thái Thái dường như hai mắt không được bình thường, nên không trông thấy bọn tại hạ, hiện giờ chẳng còn một chút tham lam nào cả. Văn Nhân Tuấn phân vân, hỏi, Nam Cung Thu Lãnh, nói vậy có nghĩa là, Nam Cung Thu Lãnh, mau mắn đón lời. Văn Nhân Tuấn, Các hạ đã chẳng bảo rằng bọn A Tô La Viện Tây Thiên Trúc sắp tràn sang là gì. Do đó, tại hạ quyết đem sức lực tranh đoạt Hoàng Kim Thành, biến đổi đôi phần đóng góp vào đại nghĩa chống ngoại xâm, bảo vệ võ lâm trung nguyên. Văn Nhân Tuấn chố mắt kinh ngạc, hỏi Nam Cung bá đau, thật vậy chứ? Nam Cung thu lãnh đáp Tại hạ đã nói sao là nhất thiết đúng như vậy, còn tin hay không tùy các hạ. Hiện tại bọn tại hạ Đã rút ra khỏi cuộc tranh đoạt hai bảo vật Hoàng Kim Thành rồi. Hắn quay lại Tư Mã Thường và Hậu Đắc Kỷ bảo. Chúng ta qua phía bên này ngồi nghỉ. Cả ba người kéo ghế ngồi vào chiếc bàn bên góc trái, đối diện với bàn của Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn hỏi. Nam Cung bà đau, tại hạ cảm thấy như các hạ quả nhiên là có sự chuyển hướng đáng kính phục. Còn Tư Mã Thường thế nào? Nam Cung thu lãnh đáp. Chính Tư Mã Thường đã là người truyền sang tại hạ luồng nhiệt huyết góp phần vào đại nghĩa đấy. Chính Tư Mã Thường đã là người truyền sang tại hạ luồng nhiệt huyết góp phần vào đại nghĩa đấy. Văn Nhân Tuấn nhìn thật là sâu vào mắt của Tư Mã Thường, cất giọng chân thành. Tư Mã Thường thật là cả một sự bất ngờ đầy thích thú, tại hạ không ngờ. Nam Cung Thu Lãnh hoan hỉ và nói to: Tại hạ cũng giống như vậy. Văn Nhân Tuấn ôm quyền thi lễ. Đại Hoàng Phong, tới bây giờ tại hạ mới thật sự nhận thức các hạ, xin chân thành bày tỏ lòng bội phục. Nam Cung Thu Lãnh lại nói to. Phải như vậy chứ, cả tại hạ cũng vậy. Văn Nhân Tuấn lại ôm quyền hướng sang Nam Cung Thu Lãnh. Nam Cung các hạ, xem chừng tại hạ đang gặp vận may, được kết thân với hảo bằng hữu. Nam Cung Thu Lãnh mau mắn. Cái đó còn phải nói. Văn Nhân Tuấn thân mật. Bây giờ tại hạ mới được thấy các hạ cười đúng nghĩa cười. Nam Cung thu lãnh, dạng dỡ sắc diện. Tức là từ nay về sau, các hạ sẽ luôn gặp may mắn, thành công đấy. Văn Nhân Tuấn bỗng nhìn hậu đắc kỷ bằng ánh mắt ái mộ, nói. Triệu cô nương, cô nương đã đạt được kỳ tích, quả là công đức vô lượng. Gương mặt của nàng bừng đỏ, cất giọng oanh. Làm sao Văn Đại Hiệp biết Văn Nhân Tuấn mỉm cười Tại hạ biết chứ Biết rằng ái tình là tiếng kỳ diệu nhất Là một sức mạnh phi thường Chẳng có gì sánh bằng Hậu đắc kỳ không khỏi e thẹn Cúi đầu tiểu bao tự nói Càng kỳ diệu hơn là thuyền đã chọn đúng bến đỗ Văn Nhân Tuấn gật đầu Và Nam Cung bá đau Cũng đã kết bạn không lầm Từ mã thường bỗng lên tiếng Lần đầu tiên tại hạ được nghe người khác nói mình là hảo nhân, quả nhiên thấy thấm thía nhất là lại được chính miệng của đồ đệ đông môn Trường Thanh nói, tại hạ càng khoái. Mọi người cười xoa, văn nhân Tuấn hỏi, bà vị có thể vui lòng kết giao bằng hữu với kẻ này chăng? Từ mã thường đáp, cái đó thì chịu liền, miễn là hiền sư đồ, đừng nổi hứng thình linh mà tóm bọn này vào cửa quan là được. Mọi người cười xoa Văn Nhân Tuấn nói Hay lắm Thế là đẹp biết mấy Kể từ nay chúng ta là bằng hữu nhé Hạnh Mẫu lên tiếng Xin nhị vị thứ lỗi cho lão thân Đã có lời thất thổ vừa rồi Từ mã thường nói Lão Thái Thái Nói đúng ra là lão Thái Thái đa mắng không lầm Chẳng oan cho bọn Tài Hạ chút nào Vì cho đến thời khắc này Bọn Tài Hạ vẫn còn lòng tham lam Chỉ nôn nóng, hạ càng nhiều những tên Atula càng tốt. Thêm phen nữa, mọi người lại cười xòa Văn Nhân Tuấn gật gù, thích thú. Không ngờ Đại Hoàng Phong lại nảy sinh thứ lòng tham độc đáo như thế. Từ Mã Thường hỏi. Do đó, Đại Hạ cứ muốn chạm mặt chúng nó ngay. Các Hạ có biết chắc chắn chúng nó đã tràn sang chưa Bây giờ nên đi hướng nào thì tìm gặp. Văn Nhân Tuấn nói đi tìm họ thì tại hạ đang đi tìm đây nhưng không biết nhị vị có tán thành cách đi tìm của bọn tại hạ hay không. Từ mã thường sốt ruột hỏi dồn tìm cách nào nói nghe thử chẳng lẽ lại định giấu nhau? Văn Nhân Tuấn bèn thật tình trình bày đầu đuôi việc thỉnh cầu hạnh bộ thi trợ lực. Đoạn tiếp lời đối phó với bằng hữu không thể chỉ bằng vào võ công mà đủ nên chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo mới được. Nam Cung Thu Lãnh hỏi Đối phó với bọn họ nhất thiết phải dùng đến thiên trúc dị thuật ư? Văn Nhân Tuấn đáp Không nhất thiết chỉ dựa vào thiên trúc dị thuật Nhưng nếu họ thi thố thiên trúc dị thuật Thì chúng ta cũng có thiên trúc dị thuật chống lại Vì võ công chúng ta không thể đắc dụng với thiên trúc dị thuật Nam Cung Thu Lãnh hỏi lại Nói vậy bọn chúng lợi hại gây gớm lắm sao? Văn Nhân Tuấn mỉm cười Nếu không lợi hại thì họ đã chẳng dám tính việc kéo sang thôn tính võ lâm trung nguyên. Nam Cung Thu Lãnh, Dương Mày, cười khẩy mấy tiếng, nhưng không nói gì nữa. Văn Nhân Tuấn hiểu ngay là trong lòng của Nam Cung Thu Lãnh chưa tin, chưa phục thiên trúc dị thuật, bèn hỏi. Nam Cung bá đau, các hạ đã từng thấy thiên trúc dị thuật ra sao chưa?